Chương 411, không gian nổ tung, nhưng không phải là một sự hủy diệt vô nghĩa. Khi thân ảnh của Thiên đạo chủ Tề tan biến như ảo ảnh, những mảnh vỡ ánh sáng không hóa thành hư vô mà xoáy, lại thành một luồng khí tức kỳ dị, mang theo vô số quy tắc và định luật phức tạp, rồi bất ngờ hội tụ về phía khởi nguyên, không phải để tấn công, mà như một lời thú nhận, một sự truyền. Dao luồng sáng đó xuyên qua đan điền, nhập vào thức hải, rồi cuối cùng ẩn sâu vào cốt tủy của hắn, mang theo một phần tri thức, một phần hiểu biết về cái gọi là thiên đạo mà khởi nguyên vừa đánh bại. Khởi nguyên đứng đó, cơ thể run rẩy không phải vì kiệt sức, mà vì luồng tri thức khổng lồ vừa tràn vào. Hắn đã đánh bại một kẻ đại diện, nhưng đồng thời cũng hấp thu một phần của nó. Giờ đây Trong tâm trí hắn, bức màn bí ẩn che phủ chư thiên vạn giới đã hé mở một khe hở nhỏ. Hắn thấy những sợi dây vô hình, những luồng năng lượng phức tạp kết nối hàng tỷ thế giới, hàng nghìn đại đạo, hàng vạn sinh linh. Đó không phải là một vị thần ngồi trên ngai vàng, cũng không phải là một cuốn sổ ghi chép định mệnh. Đó là một hệ thống, một mạng lưới sống động, tự điều chỉnh, tự vận hành. và nơi khi tử hủy diệt, cái gọi là thiên đạo chủ thể mà hắn vừa đối mặt, chỉ là một nút thắt trong mạng lưới đó, một ý chí được quy thác để duy trì trật tự của một phần nào đó trong vũ trụ. Hắn đã chặt đứt nút thắt ấy, và giờ đây, sự rối loạn sẽ bắt đầu. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhận ra, việc chặt đứt một nút thắt không có nghĩa là hủy diệt toàn bộ mạng lưới. Thiên, không phải là một cá thể." Khởi Nguyên thì thầm, giọng nói khàn đặc, nhưng đôi mắt lại sáng rực như những vì sao mới sinh. Nó là một ý chí tập hợp, một cơ chế, và nó rộng lớn hơn ta tưởng rất nhiều. Xung quanh hắn, chiến trường hoang tàn dần trở lại vẻ tĩnh lặng. Những vết nứt không gian bắt đầu khép lại, nhưng vẫn để lại những dấu ấn sâu. Đậm của cuộc chiến hủy diệt vừa qua, Long Hạo, Mộc Linh, Băng Tuyết Dương và những thành viên cốt cán của liên minh Nghịch Thiên, những người đã chứng kiến toàn bộ trận chiến kinh thiên động địa này, đều lặng lẽ tiến lại gần. Ánh mắt họ nhìn Khởi Nguyên không còn chỉ là sự tôn kính, mà là sự pha trộn giữa kinh ngạc, sùng bái và một chút sợ hãi. Họ biết rằng, họ đã chứng kiến một điều không tưởng, một phàm nhân đã lật đổ một vị chủ tể của thiên đạo. Long Hạo là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Khởi Nguyên, ngươi đã làm được. Ngươi thực sự đã đánh bại nó." Giọng hắn run rẩy, như thể vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa chứng. "Kiến." Khởi Nguyên quay lại nhìn những người bạn đồng hành của mình, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện hiện trên môi. "Không, Long Hạo." Ta chỉ mới chặt đứt một cành cây thôi, gốc rễ vẫn còn đó và nó ăn sâu vào chư thiên vạn giới." Mộc Linh tiến lên, ánh mắt đầy lo lắng. "Vậy ý ngài là, chúng ta vẫn chưa thực sự chiến thắng? Vẫn còn những kẻ như vậy, hoặc thậm chí mạnh hơn?" Khởi Nguyên gật đầu, "Không chỉ là những kẻ đại diện, ta giờ đây đã hiểu, thiên là một trật tự, một quy luật." Nó không thể bị đánh bại bằng sức mạnh tuyệt đối của một cá nhân, mà phải bị thay đổi, bị định nghĩa lại. Và để làm điều đó, ta phải đi sâu hơn vào bản chất của nó, vào tận cùng của chư. Thiên Vạn Giới, Băng Tuyết Dương, với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, cũng không giấu được sự rung động trong giọng nói. Vậy con đường phía trước sẽ còn gian nan hơn. Khởi Nguyên nhìn lên bầu trời thượng giới, nơi những vì sao lấp lánh như đang gọi mời. Gian nan nhưng cũng đầy chân lý. Ta đã tìm thấy bản chất của mình. Ta là khởi nguyên, là sự khởi đầu của một chân lý mới. Ta không chỉ muốn lật đổ cái cũ, ta muốn kiến tạo cái mới. Một cái đạo tự do hơn, công bằng hơn cho tất cả sinh linh trong vạn giới. Cảm giác về nghịch đạo không còn là một ý niệm mơ hồ mà đã trở thành một hạt giống đang nảy mầm trong tâm thức hắn. Hắn không chỉ tu luyện để mạnh mẽ, mà để hiểu biết, để thấu triệt. Để cuối cùng, tự mình định hình đạo. Việc hấp thu một phần tri thức của Thiên Đạo Chủ Tể đã cho hắn một cái nhìn sâu sắc, như thể hắn đã nhìn thấy một bản đồ tổng thể của vũ trụ, với những con đường được định sẵn và những lối rẽ cấm kỵ. Tuy nhiên, Sự chiến thắng của Khởi Nguyên không chỉ là một chiến công cá nhân. Nó là một cú sốc lớn đối với toàn bộ thượng giới. Các vị tiên đế, thần linh cổ xưa, những kẻ tự xưng là đại diện cho ý chí của Thiên Đạo trong hàng tỷ năm đều cảm nhận được sự chấn động. Một nút thắt quan trọng của mạng lưới đã bị cắt đứt. Điều này có nghĩa là một phần trật tự đã bị phá vỡ. và quyền uy của họ cũng bị lung lay. Ở những nơi xa xôi nhất của thượng giới, trong các cung điện mây ngàn, trên những đỉnh núi linh thiêng, vô số ánh mắt cổ xưa đột nhiên mở ra, chiếu dõi về phía chiến trường cuộc hờ. Nguyên, sự sợ hãi và tức giận lan truyền, một kẻ phàm nhân từ hạ giới, một dị số đã dám thách thức đến mức này. Họ biết rằng, nếu không ngăn chặn khởi nguyên toàn bộ cấu trúc quyền lực của họ sẽ sụp đổ, Khởi Nguyên cảm nhận được những ánh mắt đó, những luồng thần thức cường đại đang quét qua. Hắn biết rằng, chiến thắng này không mang lại sự bình yên, mà là một lời tuyên chiến công khai với toàn bộ những kẻ đang hưởng lợi từ trật tự cũ. Liên minh nghịch thiên của hắn giờ đây đã thực sự trở thành một cái gai trong mắt thiên. Nhưng hắn không sợ hãi. Ngược lại, một cảm giác hưng phấn mãnh liệt trỗi dậy trong lồng ngực. Sự hiểu biết mới về thiên không làm hắn nản lòng, mà càng củng cố quyết tâm của hắn. Hắn không còn là kẻ cô độc chiến đấu chống lại một định mệnh đã an bài. Hắn là một phần của một làn sóng thay đổi, một người tiên phong mở ra một kỷ nguyên mới. "Chúng ta không thể ở lại thượng giới lâu hơn nữa." Khởi Nguyên nói. Ánh mắt quét qua từng người. "Bạn, cuộc chiến ở đây chỉ là một phần nhỏ. Ta cần phải đi xa hơn, tìm kiếm những bí mật sâu kín nhất của Thiên, khám phá những đại thế giới khác, những nơi cũng đang chịu ảnh hưởng hoặc tìm cách thoát khỏi sự khống chế của nó." Long Hạo gật đầu kiên định, "Đi đâu, chúng ta sẽ đi theo đó. Ngươi là khởi nguyên, là ngọn cờ của chúng ta." Mộc Linh và Băng Tuyết Dương cũng đồng thanh biểu thị sự ủng hộ. Họ đã trải qua quá nhiều cùng Khởi Nguyên và niềm tin của họ vào hắn đã vượt qua mọi giới hạn của lý trí. Khởi Nguyên nhìn về phía chân trời, nơi các vì sao lấp lánh như những cánh cửa dẫn lối đến vô vàn thế giới. Hắn biết rằng, hành trình nghịch thiên thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Thiên đạo chủ thể chỉ là một khởi đầu. Phía trước hắn là một mạng lưới khổng lồ của quy tắc, định luật, luân hồi, nhân, quả và có lẽ, cả một thực thể siêu việt đã thao túng tất cả từ thuở sơ khai. Nhưng hắn không đơn độc. Hắn có những người bạn, những đồng minh và quan trọng hơn, hắn có một đạo riêng của mình khởi nguyên đạo, đạo của sự khởi đầu, đạo của sự thay đổi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Khởi Nguyên. Phải chăng, chính việc đánh bại Thiên Đạo chủ thể và hấp thu một phần tri thức của nó, là một bước đi đầu tiên để thức tỉnh nghịch đạo như la bàn cốt truyện đã định hướng. Hắn không biết, nhưng con đường đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn phải đi, phải khám phá, phải đối mặt với toàn bộ mạng lưới mang tên Thiên, đó chư thiên vạn giới đang chờ đợi một khởi nguyên.